Bạn đọc thân mến, chẳng có nơi đâu tốt đẹp hơn thế gian này. Nhiều năm trước đây, tôi nhận ra rằng con người chúng ta thế nào thì cứ như thế ấy là đã tốt lắm rồi. Thế là tôi chỉ việc vô tư tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi đã chọn một con đường vô lo về với tự nhiên, không bị ràng buộc bởi tri thức và nỗ lực của loài người. Từ đó tới giờ, cuộc đời tôi đã trôi thêm được 50 năm. Tôi có được một số thành công, nhưng cũng có cả những thất bại. Nhiều giấc mơ thời trẻ của tôi vẫn chưa thành. Tôi biết thời gian mình còn ở trên thế gian này là có hạn. Giờ tôi đã nghỉ hưu, sống trong một túp liều trên núi giữa vườn cam. Tôi đã đóng cửa nông trại, không đón khách thập phương nữa để trân trọng hơn thời gian mình còn lại. Điều tuyệt nhất của cuộc đời nghỉ hưu trên núi tách khỏi những tin tức về thế giới bên ngoài là ở chỗ tôi có được một cảm nhận khác về thời gian. Hy vọng rằng khi thời gian trôi đi, Tôi sẽ có thể trải nghiệm một ngày giống như một năm. Khi đó, giống như người dân bộ lạc tôi đã gặp ở Somali, tôi sẽ chẳng còn biết mình bao nhiêu tuổi nữa. Những ngày này, tôi gắn tưởng tượng rằng mình đã 100 tuổi hoặc thậm chí 200 tuổi. Tôi hy vọng đến lúc qua đời, tâm trí lẫn thân thể của tôi vẫn ở trong tình trạng tốt. Khi xuống ruộng hoặc lên vườn, tôi tự nhủ với mình, chớ có hứa hẹn gì cả. Hãy quên ngày hôm qua đi, đừng nghĩ gì về ngày mai, nỗ lực hết mình vào công việc của từng ngày và không để lại dấu vết nào trên trái đất này hết. Với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được vui vẻ làm việc trên nông trại của mình. Nó chính là vườn địa đàng chứ đâu. Con đường làm nông tự nhiên sẽ vĩnh viễn không bao giờ là hoàn thiện, tự nhiên không bao giờ có thể thấu hiểu được hoặc cải tạo được nhờ vào nỗ lực của con người cuối cùng thì để hòa làm một với tự nhiên để được sống cùng thượng đế người ta không thể giúp người khác ngay cả nhận sự giúp đỡ từ họ cũng không chúng ta chỉ có thể tự mình đi con đường của mình đường lớn chẳng hề có cổng tôi chẳng thấy cái nào yên bình trên thiên đường trốn trần gian là tiếng thì thào ai đã khiến cơn gió đi hoang sang bên trái dạt qua bên phải Hết thủ lại công, chẳng biết đâu là tốt xấu. Chiếc quạt thổi cả hai phía, lóng ngóng như nhau. Đọc bước trong vườn, tôi thấy một túp lều dựng tạm. Một ngày là cả trăm năm, đám cải cũ cải cây bung nở. Năm hai nghìn rồi ánh trăng sẽ mờ. Đã tận lực chốn này, giờ ta bắt đầu phiêu du chốn mới. Chuyến du hành thoáng chốc, ai biết là tới đâu. Đầu xuân 1986 Không, bản thân tôi không có gì đặc biệt cả. Nhưng điều mà tôi đã thoáng thấy được đó thì quan trọng vô cùng. Masanobu Fukuoka